để tiếp tục nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Cứ nghĩ sau bao nhiêu điều bất hạnh đó, là không còn gì khiến tôi đau đớn hơn.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 Ánh mắt 5 phần hoạn hút 5 phần đau xót Anh xà xuống cầm lấy tay tôi Hỏi han tôi đủ thứ Tôi vừa méo máu vừa hỏi Em không sao Nhưng mà con của chúng ta Còn chúng ta Tôi không thể nói hết câu Đã họa khúc nức nở trong lòng lâm. Anh ôm lấy tôi chặt lắm Chặt đến mức tôi cảm tưởng anh sợ rằng Buông ra rồi Chúng tôi sẽ xa cách nhau vĩnh viễn Bên ngoài bất chợt đổ mưa lớn sấm chớp từng tia sét xoẹt qua làm cho người ta kinh hãi, làm tôi sợ nên càng ôm chặt lấy Lâm hơn. Đúng lúc này tôi đang rất sợ, nhưng mà không phải sợ mưa to mà sợ tương lai chúng tôi cũng mịt mờ như màn mưa trắng xóa kia, và hơn hết, tôi sợ mỗi giây phút trôi qua là nhân duyên mẹ con tôi càng thu ngắn lại, nhưng tôi không biết phải làm sao, không thể giữ mà bỏ thì không đành lòng. Mưa bắt đầu tạnh, Chỉ còn những hạt tí tách rơi xuống lột đột. Cô giúp việc hỏi. cầu Lâm, cho tôi nhiều chuyện một chút. Không biết bên nhà cậu tính thế nào? Lâm ngước lên, nhìn cô giúp việc. Câu mày hỏi ngược lại. Ý chị là sao chứ? Thì chuyện nhà cậu ép cậu cưới cô Huyền Anh gì đó. Lúc nãy tôi và cô Ngân gọi cho cậu quá trời mà không được. Sau đó thì thiếm cậu gọi lại nói bà ép cậu cưới cô kia. Nhưng mà cậu không chịu thì bà ngất xỉu phải đi cấp cứu, có phải không? Thiêm út gọi. Gọi cho ai? Dạ gọi cho cô Ngân. Lâm nhìn sang tôi, tôi nói. Em gọi cho anh thì không liên lạc được. Không có số của chú Thiêm út, nhờ nhắn tin cho Thùy Chi, nhờ nó nhắn lại với anh nhưng mà không thấy nó trả lời. Lúc em bị ngất thì chú Thiêm út gọi bằng messenger của Chi. Cô là nghe mấy chứ em không có nói chuyện với Thiêm út. Bà nội sao rồi anh? Bà đang ở trong bệnh viện. Vậy bây giờ anh tính sao? Lâm nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, biết rằng miệng lưỡi quanh thế thôi, nhưng mà trong thâm tâm anh vẫn là một người có hiếu, anh rất thương bà mình và bà thì không cần nói, dù quên quên nhớ nhớ, nhưng mà miệng lúc nào cũng nhắc thằng Lâm đâu. Cũng đủ biết là bà thương anh đến mức độ nào. Con bà đẻ ra bà còn quên, chỉ nhớ có mỗi cháu nội là Lâm. Thực ra, em cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu khó quá thì thôi, coi như chúng ta không có duyên có nợ, em không sao. Lâm đưa tay lên ngăn miệng tôi, không cho tôi nói nữa. Em đang nói bậy bạ gì thế? Anh không cho em nói lung tung. Tôi gỡ tay anh ra, cố nặn một nụ cười, dù trong lòng đau như ai cắt da xé thịt. Em nói thật đó, em không sao. Dù gì thì chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu từ hợp đồng. Bây giờ kết thúc sớm một chút cũng được. Nếu nhà thấy có lỗi với em thì thanh toán hết hợp đồng coi như bù đắp cho em. Không có gì ấy nấy đâu. Ngân à, anh đánh em bây giờ đấy. Không được nói bậy. Em không nói bậy đâu. Trên đời này có hàng hạ hà xa số những việc chúng ta không muốn nhưng mà bắt buộc phải làm. Cũng có những chuyện chúng ta rất muốn nhưng mà không thể làm được. Mọi thứ Đều đã được số phận định sẵn Còn sắp đi Chúng ta cũng vậy Rất lâu rồi Lâm mới cấu giận và quát lớn Ngân đã bảo không được nói nữa Giọng Lâm lớn lắm Lớn đến mức Làm cho tôi cũng giật mình Anh cũng nhận ra Nên giọng dịu lại Em cho anh thêm thời gian Anh sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Còn chuyện của con Chúng ta nên nghe theo bác sĩ anh tiên rồi chúng ta sẽ lại có con tôi lại khóc có người làm mẹ nào mà không đau đớn khi phải vĩnh biệt cốt nhục của mình dù là chưa nhìn thấy mặt chưa từng bế bồng nhưng mà từ khi hình thành đã có một sợi dây liên kết giờ đây chính tôi lại từ bỏ nấm ruột của mình một chữ đau không thể nào diễn tả đủ khoảnh khắc y tá đẩy tôi vào vòng nước mắt tôi tuôn ra như thác đổ trong giây phút đau đớn cùng cực ấy Tôi thấy lầm cũng đã khóc một lần nữa. Lúc ký vào tờ cam kết hút thai anh đã khóc. Bây giờ vẫn là những giọt nước mắt đau đớn chảy ra từ người đàn ông có bề ngoài cao ngạo ấy. Không thể nói ai đau lòng hơn ai, chỉ có thể nói chúng tôi hoàn toàn bất lực khi không thể giữ được đứa con ở thế gian này. Ngày hôm nay thực sự là một ngày rất tồi tệ. Nằm trên giường, tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ thân dưới nhưng mà không đau bằng nỗi đau trong lòng. Giá mà trên đời này ai sinh ra cũng được lành lặng, không khiếm khuyết, có thể nghèo, miễn là lành lặng. Nhưng cuộc đời là một chuỗi nhân sinh, hồi tụ đầy đủ mọi thứ, cũng như những cung bậc cảm xúc. Nếu hoàn hảo không chút bụi trần, thì con người ta đã không chào đời bằng tiếng khóc. Cứ thế, nước mắt tôi trào, ướt sũng hai bên thái dương, chảy vào tay, nhiều đến mức ù tai đi. Dường như còn nghe thấy y tá nói với bác sĩ gì đó. Bệnh nhân chảy máu nhiều quá, mau cầm máu ngay. Những tiếng nói ấy văng vẳng bên tai, nhưng mà ý thức tôi dần dần yếu đi, chỉ còn nghe loáng thoáng vài từ rồi từ từ không còn nghe thấy gì nữa. Tôi không biết là mơ hay tỉnh, trước mắt chỉ là một màu đen như mực, bóng đen huyền bí ấy bao phủ lấy đôi mắt tôi, bên tai có âm thanh gì đó tựa như tiếng sóng vỗ rồi lại có tiếng trẻ con khóc ngoe nguẹt, tiếng khóc ấy ngày một lớn hơn, thảm thiết hơn, nhưng mà tôi ban mắt nhìn vẫn chỉ có một màn đêm vô tận, không chút ánh sáng. Tiếng khóc ấy làm cho tâm can tôi nhiều nhói đau, nhưng mà tôi biết tìm tiếng khóc ấy ở đâu. Tay chân quờ quạng giữa không trung xa lạ và đen thẳm, mà gọi cũng không có ai trả lời. Mọi thứ đều tĩnh mịch, nhưng rất đau xót. Sau đó hình như rất lâu. Có chút ánh sáng đầu tiên, len lõi vào trong đôi mắt. Khuôn mặt ai đó lấp ló mờ ảo cùng với tiếng gọi thân quen. Ngân, Ngân, là anh đây, anh đây. Dù chưa thực sự nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà chỉ cần nghe giọng nói tôi cũng biết, đó chính là Lâm. Anh cầm lấy tay tôi, khụy xuống để khuôn mặt anh ngang với tầm mắt. Lúc này tôi mới thấy rõ anh hơn. Khóe mắt anh đỏ tấy, khuôn mặt phờ phạc, rầu rìa, một ra lúng phúng óc tai cũng không bóng loáng như thường ngày, bộ dạng lôi thôi này trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Là tôi, anh ơi, cô của chúng ta. Anh đây, anh ở đây, đừng sợ, có anh ở đây với em. Tôi đảo mắt, thấy trong phòng còn vài người nữa, có cậu tính, mờ hòa, ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Thằng nguyên xà xuống bên cạnh tôi và nói: chị Ngân. Chị ngủ lâu ơi là lâu, em tưởng chị ngủ mãi như mẹ, em sợ lắm. Tôi hỏi, bộ chị ngủ lâu lắm sao? Lâu lắm, anh Lâm khóc quá trời. Tôi nhìn sang Lâm, nhìn đầu tóc, mặt mũi của anh, thì cũng hiểu anh vừa trải qua một cơn sợ. Nghe anh nói, trong lúc hốt thai tôi bị ra máu, các bác sĩ còn tưởng không thể cứu, may mà sau thời gian cực lực cấp cứu, cũng đã kéo tôi từ quỷ môn quan trở lại thế gian. Lúc y tá nói, gia đình đang chuẩn bị tình huống xấu nhất, anh đã rất sợ. Anh sợ mất con một phần, nhưng mà sợ mất em đến mười phần, cũng may em không sao. Vừa nói, mắt lầm vừa rưng rưng, bàn tay nắm lấy tay tôi càng chặt hơn. Mắt anh bây giờ, năm phần vui mừng, nhưng mà vẫn còn năm phần lo lắng. Để trấn an anh, tôi cố cười nhẹ, dù trong lòng rất đau. Em không sao, anh đừng lo. Lâm gợt đầu, vùi đầu hôn lên bàn tay tôi. Vừa hôn vừa xúc động bật khóc. Lúc sau thì bác sĩ vào khám lại cho tôi rồi yêu cầu người nhà đi theo nói chuyện. Tôi không biết bác sĩ đã nói những gì nhưng mà cả tiếng đồng hồ sau là mới đi về. Tôi hỏi bác sĩ nói gì thì anh nói bác sĩ nói thể trạng của tôi còn rất yếu phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một vài ngày nữa. Thời gian trong bệnh viện Là những ngày đau đớn nhất trong đời tôi. Khẽ sợ xuống bụng, cái bụng hôm nay nhẹ bẩn, không còn gì cả. Còn tôi, nó đã đi đâu? Tôi cầm những tờ siêu âm, từ khi biết có thai đến nay, để xem đi xem lại, không biết bao nhiêu lần. Nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Mở hòa đỡ lấy tôi, ngồi dậy ăn cháo, nhưng điện tôi đắng ngắt, nuốt không nổi. Mở rạy. Không muốn ăn cũng phải ăn mới hồi phục sức khỏe Mày cứ u ức như thế Trầm cảm mất con Nghe mỡ Ăn một chút thôi Tôi cố nuốt cho mọi người an lòng Nhưng mà thực lòng ngoài vị đắng ngắt Tôi không còn cảm nhận được Bất kỳ mùi vị nào nữa Trên tay vẫn ôm khư khư Mấy tờ giấy siêu âm không buồn ra Cậu tính lắc đầu bảo Biết là mày buồn Nhưng mà cũng phải ráng vượt qua nỗi đau Mày cứ như vậy, sức khỏe đâu mà chịu nổi hả Ngân? Mà cũng thật đó. Chuyện lớn như vậy lại không nói năng gì cho cậu mợ biết. Thôi, ông đừng có trách con bé nữa. Do nó hoảng sợ và lo lắng quá, làm sao nó nghĩ được gì? Cố ăn vài muỗng cháo nữa đi con. Mở miệng ra mở đút cho. Con không ăn nổi nữa đâu. Mày ăn như mèo liếm thế này thì sức khỏe đâu mà khỏe. Ráng, ăn thêm chút nữa. Tôi lát đầu... Mợ cũng thở dài đem chán cháo đi rửa Buổi tối chú thím út vào thăm tôi Chú nói bà nội vừa được xuất viện đầu giờ chiều Tình trạng đảng trí mỗi ngày một nặng hơn Bây giờ không chịu nghe lời ai nói Chỉ đòi gặp Lâm Mọi người nói dối Lâm đi thì cấp quốc gia Mấy ngày nữa mới về Nên bà mới bớt đòi gặp Lâm Nhưng mà chút chút bà quên lại hỏi Thằng Lâm đâu, đi học về chưa? Lầm cứ ở đây chăm sóc cho Ngân đi Bên nhà đã có chú Thím Và mọi người lo cho bà Ngân cũng cố gắng Vượt qua được nỗi buồn này nhé cháu Mở hòa đáp lại lời chú Út Tôi cũng khuyên nó hết lời Nhưng mà con bé vẫn đau khổ quá Không chịu ăn uống gì cả Chẳng mấy mà đến ngày đi làm đám hỏi Cứ như thế này thì làm sao Thiếm Út nói Bên nhà tôi cũng rất buồn Bởi vì đứa nhỏ bị như vậy Nhưng mà thôi mình cứ nghĩ nó không có duyên với mình đi Nghĩ vậy thì sẽ nhanh nguôi ngoai hơn Với cả chuyện đám hỏi Có khi tạm dừng anh chị à Cậu mở tôi cả kinh Lâm cũng vội vàng lên tiếng Thiếm Con đã nói chuyện này con tự giải quyết Mày định giải quyết thế nào Mọi người đã nói hết nước hết cái Mà mày vẫn cứng đầu thế hả Lâm Cậu tính nhíu mày hỏi Chị nói như vậy là sao chứ Chú Út là thế ấy. Đây là lúc nào rồi mà nói những chuyện này chứ? Không nói thì bao giờ nói. Sẵn có anh chị ở đây. Nói cho rõ ràng luôn đi. Thiếm, Thiếm đừng có nói gì nữa được không? Chú Thiếm về đi. Chuyện riêng của con con biết giải quyết như thế nào cho đúng. Chuyện riêng? Chuyện nào là chuyện riêng? Chuyện liên quan đến mạng sống của bà mà mày nói là chuyện riêng? cầu tính lên tiếng. Lầm, Để cho chị ấy nói, cậu muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Không có gì đâu cậu ơi, chỉ là chuyện cá nhân con thôi. Không có gì thì tại sao, không dám cho cậu mở biết. Thiêm út vẫn khẳng định nói mọi chuyện. Thưa anh chị, thằng Lâm nhà tôi thì cũng 30 tuổi đầu, cũng đã đến tuổi lập gia đình. Lúc trước mai mối nó ai nó cũng không chịu, cứ nói là có người yêu rồi và dẫn cháu ngân về ra mắt. Ban đầu cháu nói với nhà tôi, Ba làm giáo viên, mẹ ở nhà nội trợ Còn cháu thì đang là sinh viên ngành sư phạm Anh chị cũng biết nhà tôi làm nghề kinh doanh Quen biết rộng rãi Dĩ nhiên, thừa sức để tìm cho cháu một cô vợ Môn đăng hộ đối Nhưng mà tôi, cháu tôi nói thường Thì dù là giáo viên Nhà tôi cũng vì cháu mình mà chấp nhận Ấy vậy mà vỡ ra Cháu Ngân không có học sư phạm như cháu ấy nói Cũng không có ba làm giáo viên Dạy văn như cháu kể Theo anh chị khi bị lừa dối như vậy Cảm nhận của anh chị về đứa cháu dâu tương lai sẽ như thế nào đây? Cậu mợ nhìn tôi trân trân, tôi cũng xấu hổ, gục mặt xuống. Nghe Lâm vội vàng, phân trận. Những chuyện đó là do con bịa đặt ra cho cô ấy, Ngân không cố tình nói dối. Không cố tình nhưng mà nó vẫn nói dối đấy. Nếu như hôm đó, bà không qua căn hộ để tìm, thì đâu thể nào biết được sự thật. Không có người mẹ nào ở nhà nồi trợ, mà thực chất, Đang nằm trong bệnh viện trong tình trạng người thực vật Hôm đó Khi biết chuyện nhà tôi đã rất sốc thưa anh chị Nhưng mà lại biết tin cháu Ngân có thai Dù giận cách mấy thì chúng tôi cũng nén lại Tỏ ra vui vẻ Vì cháu nó đang mang cốt nhục của chúng tôi Chúng tôi cũng vô cùng biết điều Khi đứng ra chịu trách nhiệm đồng ý Cho hai đứa nó cưới nhau Tôi thành thật xin lỗi Tôi và mợ nó hoàn toàn không biết những chuyện này Bây giờ thì anh chị đã biết rồi đấy Nhưng mà chuyện quan trọng trước mắt là sau này cháu Ngân có thể không làm mẹ được nữa. Anh chị nghĩ đi, nếu như cháu gái của anh chị không chữa đẻ được, thì cháu trai tôi phải làm sao? Sẽ tuyệt tử tuyệt tôn sao? Tôi và chú nó chỉ có một đứa con gái. Mai sau cũng đi lấy chồng. Nhà cửa công ty cùng với chuyện hương khói sau này đều giao hết cho thằng Lâm. Chúng tôi không thể không có người nối dõi tông đường. Mong anh chị thông cảm cho cái khó của chúng tôi. Tôi không nhìn thấy biểu hiện của Lâm hiện tại là như thế nào, tôi chỉ nghe anh nói sau khi tiêm út dứt lời. thế mà y học bây giờ rất phát triển. Còn không để Lâm nói hết cầu tiêm đã cắt lời. Phát triển nhưng mà không phải bệnh nào cũng trị được, bây giờ tử cung nó mỏng và ngắn không thể mang thai được. Có cũng bị xảy, vậy nó đẻ kiểu gì? Mở hòa nghe đến đó thì hoảng hốt, hỏi tôi chuyện là như thế nào. Tôi vừa khóc vừa nói Bác sĩ nói Nó là tử cung của con Mỏng và ngắn sau này, sau này rất khó mang thai Không thể giữ thai được Đó, anh chị nghe chưa Phải chi nhà chúng tôi đồng còn cháu Thì tôi không khó khăn với chúng nó Đằng này mọi hy vọng và trách nhiệm Đều giao cho thằng Lâm Cơ nghiệp nhà tôi bao nhiêu năm Gây dựng cũng không thể vô hậu Xin anh chị và cháu ngân hiểu cho nhà tôi Tôi cũng nói luôn Hiện tại bà nội của cháu Lâm cũng không còn sống được bao lâu nữa. Mong mọi lớn nhất của bà là mong ước khi theo ông bà được nhìn thấy cháu Lâm lập gia đình. Lúc trước cháu Lâm có qua lại với một người, cũng là chỗ làm ăn lâu năm với chúng tôi. Sau đó bởi vì chút hiểu lầm mà hai đứa xa nhau. Bây giờ cháu ấy quay về, bà nội tặng Lâm xưa này rất quý cháu ấy, và một mực. Muốn thấy cháu Lâm cưới cháu ấy, để bà ra đi cũng yên ổn. Thiếm út nói không sai Từ nhỏ Lâm đã lớn lên Trong vòng tay của bà nội và chú thiếm út Chú thiếm ấy Lại chỉ có một mình thùy chi Dĩ nhiên mọi rồng trách sau này Đều là do Lâm gánh vác Anh không thể không có con Để nối dõi tông đường Không thể vì cái đứa mới quen không lâu Mà làm bà nội tức đến chết Suy cho cùng thì Nếu tôi đã không được lòng mọi người bên nhà Lâm Thì còn cố chấp bề nành Cũng chưa hẳn có một kết quả tốt con hiểu ngân anh đã nói anh sẽ giải quyết giải quyết kiểu gì mày không nghe mọi người nói hả nếu mày cứ nhất định lấy con ngân thì mọi người sẽ đồng ý giao quyền thừa kế gia sản và hương khói tổ tiên cho người khác có con cái mày cân nhắc kỹ đi giữa một đại gia đình và một người mày chọn ai chú út cũng thở dài bảo từ dương đem chuyện này ra nói đúng là ngài với anh chị Nhưng mà chuyện đã đến nước này Vợ tôi cũng nói ra hết Thì tôi cũng có đôi lời ý kiến Từ nhỏ Lâm nó đã mất mẹ Nó ở với chúng tôi và bà đội Chúng tôi thì chỉ có mỗi một đứa con gái Con bé thì ngang bướng Cũng không học giỏi tài cán như cháu Lâm Chúng tôi không trông mong được gì ở đó Bao nhiêu tâm huyết Tôi đều dồn hết vào cháu Lâm Nhà tôi cũng không phải trăm anh thế việc Nhưng mà cũng có thành lập công ty riêng Công việc tương đối thuận lợi Trước giờ vợ chồng tôi Vẫn nói là để cháu Lâm, tiếp quản công ty. Thấy chúng tôi còn trẻ nên cháu nó vẫn rong rủi, theo đuổi đam mê làm game. Nhưng mà cũng đã đến lúc cháu nó quay về đúng bốn phần của mình. Có vợ, đẻ con, duy trì nòi giống gia đình. Bốn chữ có vợ, đẻ con, như còn giàu, đâm vào trái tim tôi. Đào, đau lắm, đau đến mức tôi không biết diễn tả cơn đào ấy như thế nào. Chỉ biết từng cơn quảng thác đang cuộn trào trong lòng ngực. Tôi có thể là vợ anh, nhưng mà chưa chắc là mẹ của những đứa con anh. Trong khi đó, anh đã có rất nhiều sự lựa chọn an toàn hơn khi lấy tôi. Có lẽ tôi chỉ là một ngã rẽ nằm trong lộ trình thăm thẳm của anh. Chúng tôi đã hiểu. Cậu tính dường như rất khó khăn khi thốt ra được lời nói đó, cho nên ngừng một hơi cậu mới có thể hỏi thêm. Vậy ý của Lâm cũng vậy đúng không? Thiêm út dứt khoát nói. Đúng như vậy, ban đầu nó quen cháu Ngân Cũng vì cháu Ngân Có đôi phần giống với người yêu cũ của nó Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này Chúng tôi cũng không phải loài người không biết điều Cho nên Chúng tôi quyết định sẽ gửi bồi dưỡng cho cháu Ngân Một ít tiền để cháu Còn không để Thiêm Út nói hết câu Cầu tính đã gạt ngang Không cần Cháu tôi thì chúng tôi sẽ chăm sóc Anh chị và cháu Lâm cứ về đi Sau này cũng không cần phải đến Tôi tự lo liệu cho cháu tôi được Lâm lên tiếng Cậu, nhưng mà cậu tính cắt ngang Cậu không cần nói gì cả Chúng tôi nghèo thật Nhưng mà cũng có lòng tự rộng của chúng tôi Chúng tôi không cần tiền nhà cậu Mời về cho Cậu à Tôi nói là cậu đi về, cậu không nghe sao Đừng có làm khổ cháu tôi nữa Cả nhà cậu cũng về hết đi Về đi thiêm út kéo Lâm về Nhưng mà anh hớt mở ra không chịu đi thiêm nói lớn Mày có hai sự lựa chọn Một là về với chú Thím sẽ có toàn bộ sáng nghiệp và mọi người kỳ vọng vào mày. Có bà nội, có nụ cười vui vẻ ít ỏi của bà. Hai là mấy cứ ở lại đây, cùng với hai bàn tay trắng và cái chết tức tuổi của bà. Mày chọn đi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mọi người. Sau cùng thì nhìn Lâm, nhìn trong đáy mắt anh đang vô cùng khó xử. Thiếm út nói đâu có sai, một bên là đại gia đình. Cùng một tài sản kết xù, một bên là duy nhất một mình tôi, không có gì cả. Rõ ràng khập khiển như vậy, nên anh biết mình phải làm gì, tại sao lại đắn đo. Anh có biết, anh đắng đo như vậy là làm tim tôi quặn thắt như thế nào không? Không phải lựa chọn gì cả. Tôi nói rồi, cậu đi về đi, sau này đừng đến tìm cháu tôi nữa. Tôi không cho phép cháu tôi, qua lại với loại người như cậu, về đi. Cậu à? Còn biết lúc này cậu đang giận con, nhưng mà con thật sự yêu ngân, con không lừa dối chơi đùa với cô ấy. Yêu nó, nếu cậu thật sự yêu nó thì hãy để cho nó được yên đi, đừng kéo nó vào cuộc chiến chia tài sản của nhà cậu. Cậu Lâm, chúng tôi chỉ là những người nghèo khổ, không xứng đáng với cậu đâu. Cậu cùng với người nhà về giùm đi, hãy để cho chúng tôi được bình yên. Cháu tôi nó khổ lắm, buông ta cho nó đi, nó là nó, không phải công cụ thay thế cho một ai hết có thể đối với cậu và nhà cậu, cháu tôi nó không phải cái gì cả, nhưng mà với tôi, với nhà tôi nó là vàng là bạc. Tôi không cho nó giàu sang, nhưng ít nhất không để cho ai xem thường và làm khổ cháu tôi đâu. Cậu về đi." Cậu Tính nói xong, thì Lâm cũng trở nên sững sờ, ngay người trong giây lát rồi nói: "Con có thể về với cậu, con chưa bao giờ xem ngân là người thay thế. Tuy rằng thời gian bọn con quen nhau không dài, nhưng mà cũng có lúc Bọn con bất đồng quan điểm, giận hờn nhau Cãi nhau xong Nhưng mà con chưa bao giờ xem Ngân Là phiên bản của một ai khác Con yêu cô ấy Con muốn chung sống với cô ấy cả cuộc đời này Lâm vừa nói vừa nhìn tôi Ánh mắt anh lúc này chắc nịch như đình đóng cột. Anh càng làm như vậy Tôi càng thấy bản thân mình không xứng đáng với anh Tôi có cái gì đâu Để cho anh nặng tình nặng nghĩa như vậy chứ Tôi chỉ là một đứa con gái Nghèo khổ Không có gia đình hiện hách Cũng không học cao hiểu rộng, lại còn có một hoàn cảnh gia đình quá phức tạp. Tôi lấy cái gì để ngẩn đầu lên, tranh giành lấy anh từ tay người khác. Lâm, quyết định ngày hôm nay, ảnh hưởng đến tương lai sau này. Đừng có dại dột. Thiếm út kéo Lâm về nhưng mà anh không về, còn quỳ xuống dưới chân chú Thiếm. Xin hai người chấp nhận, cho tôi và anh đến với nhau. Nhìn cảnh tượng đó, tôi đã bật khóc thành tiếng. Một phan thanh lâm cao ngạo. Ngông cuồng chưa từng thấy anh sợ sệt hay luồn cúi trước một ai. Hôm nay, tại vì tôi mà gạt bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông, quỳ rạp cầu xin. Tôi thật sự rất xúc động đến mức tôi muốn nhạo đến ôm lấy anh. Xin chú thím thương bọn con. Lúc này bỗng có một người từ đâu đi vào cất giọng nói. Chân bị gì mà phải quỳ để nói chuyện thế này, em trai. Chúng tôi đều hướng về phía người phát ra giọng nói ấy, một người đàn ông, có lẽ hơn 40 tuổi, già ngâm và khá giống với Lâm. Chào chú Tiếm, hình như chú Tiếm không hoan nghênh con nhỉ. Chú Út hỏi, đi đâu đây? Người đàn ông đó nhún vai. Đi thăm bệnh, tình cờ thấy em trai tôi phải quỳ dưới chân chú Tiếm thế này, cho nên hiếu kỳ xem tử. Sao, thằng em ngạo mạng của tôi hôm nay mà cũng nhún nhường để thế này cơ á? Có chuyện gì quan trọng thế? Vừa hỏi, người đàn ông đó vừa đảo mắt, nhìn xung quanh một lượt. Đến chỗ tôi, tôi thấy người đó nhíu mày thu lại nụ cười. Cũng ngào mặn không kém gì Lâm ngày trước, nhưng mà người đàn ông này chắc trải đời nhiều hơn Lâm, nên không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Chỉ hỏi. Ai vậy? Lâm đáp. Là người yêu em. Ồ, em dâu tương lai sao? Có phải cô bé mọi người đang nói hôm qua không? Vâng, cũng có nét giống con huyền anh, nhưng mà non nớt hơn. Thấy Lâm đang quỳ, người đàn ông đó kéo Lâm lên. Đứng lên xem, đàn ông con trai mà phải quỳ thế này sao? sĩ diện của mày để đâu? Em không cần sĩ diện gì cả, em chỉ xin chú Thím và mọi người tác thành cho bọn em. Thiếm út nói. Mày cố chấp nó vừa vừa thôi chứ, hôm qua mọi người nói thế nào mày quên hết rồi sao? Từ khi mày lọt lòng... Tao đã qua lại chăm sóc cho mày, đến khi lấy chú mày về thì một tay tao và bà nội chăm bẵm mày. Tao xem mày như một đứa con ruột, đầu tư cho mày ăn học, dạy dỗ mày mọi thứ trên đời. Chỉ mong sau này mày quản lý công ty, bảo bàn còn gì khi tao và chú mày tuổi già. Thế mà bây giờ mày vì một đứa con gái mà muốn hất tung bao nhiêu công lao cũng như kỳ vọng của tao xuống sông suối hết sao? Cái thằng ngu dốt! Này. Thiếm vừa vải thôi nhé, nó lớn từng này rồi, nó có quyền lựa chọn hạnh phúc của nó, sao lại ép nó? Mày thì biết cái gì? Con bé này không thể đẻ chữa được. Nếu không có con núi giỏi, thì thằng Lâm chính thức bị loại khỏi danh sách thừa kế mày hiểu không? Cả họ đang gây sức ép cho tao và chú mày kia kìa. Người đàn ông đó cười khẩy kéo cái ghế ra, bắt chéo chân, thái độ dường như là đang xem thường chú thím Nói thường thằng Lâm như con ruột. Nhưng mà rốt cuộc vẫn vì gia sản Mà ép nó làm những chuyện Nó không thích đấy thôi Khiếp đảm cái tình thương của mấy người quá Sơn Mày đừng có hỗn Người đàn ông tên Sơn đó ngẩng lên nhìn chú thiêm út Không hề kiên dè Nể nàng mà đáp Tôi thích Trời ơi Cái thái độ này y chang phan thanh lâm Thậm chí cái người này còn bất cần hơn cả lâm Ông ta đứng dậy đá cái ghế Tạo ra tiếng động lớn Căng mặt lên đáp Tôi thích đứa nào Vào giành tài sản đó của thằng Lâm Tôi giết Chú thiếm hơi lùi lại với thái độ đó Lâm cũng kéo người đàn ông tên Sơn kia Không cho lấn tới Người đàn ông đó không những không nghe Lâm Mà còn hắt tay anh ta ra nạt lớn Tao nói được Làm được Mày cứ làm những gì mày muốn Cưới người mày yêu Sợ đéo gì đứa nào chứ Ai mà nói ra nói vào Tao cắt lưỡi chúng nó hết Lâm nói giọng trùng xuống. Là bà nội muốn, bà yếu lắm, sắp không xong rồi anh về thăm bà đi. nếu Anh Sơn, im miệng, không phải dạy đời tao. Tao lại tác cho rớt răng. Thiếm biểu môi May mà thằng Lâm, được hai cái con người này nuôi dưỡng mới được như thế, nếu không cũng thành giang hồ như ai kia. Cái miệng chỉ là biết nói tục chửi thề thôi. Vì thế, là con trưởng, con vợ lớn, mà mất quỳ thừa kế tài sản. người đàn ông kia nhét mép nhả ra đúng mấy chữ nhưng mà âm giọng lại khiến người ta rợn người. ông đây không thèm nhưng mà đố thằng nào nhảy vào tranh với thằng Lâm, ông giết. mày ngon mà giết chúng nó, thì cứ thử xem. thằng này chưa bao giờ đùa. chú út cười nhạt. mày thì hay rồi, giang hồ đâm đâm chém chém, không hề để nàng ai mấy thằng lam nó không giống mày, chứ không thì vứt, vứt nó thì lấy ai cho ông bà được thừa hưởng tài sản mấy chục năm quá, chú tiếm kính mến của tôi. mày, cái thằng mất dạy, thằng này đéo cần ai dậy. chú tiếm tức giận đùng đùng bỏ về, còn người đàn ông kia thì vẫn nói vòng theo. đi thông thả, không ai cướp tài sản ấy đâu. thôi đi, đừng nói nữa. Chú tím ấy không phải xấu Không xấu Nhưng mà đéo tốt Mà anh về khi nào thế Sao không gọi cho em Tao về lúc nào Thì tao về Cần phải báo với mày sao Còn kia lại Ý người tên Sơn hỏi cậu mợ tôi là ai Làm bắt đầu giới thiệu Đây là anh trai con Tên là Sơn Còn đây là cậu mợ của người yêu em Đây là người yêu em tên Bích Ngân Cậu mợ cũng lịch sự khẽ chào Người đàn ông đó một cái Tôi cũng gật đầu chào hỏi cho phải phép Anh trai của Lâm nhìn tôi một cái Rồi quay qua Lâm Theo tao ra ngoài một chút Người đó bước đi trước Lâm bước lại gần tôi khẽ nói Anh sẽ vào ngay Lâm hay là anh về đi Anh nói anh sẽ quay lại là quay lại Hãy tin anh Rồi Lâm đứng dậy đi theo anh trai Mở hòa nói Ôi trời ơi Cậu Lâm đó vui vẻ, hòa đồng, dễ mến Sao lại có ông anh trai giang hồ như vậy chứ Sợ quá Cậu tính cũng thở dài bảo Cậu không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy Con cũng chưa từng nghĩ lại như thế Tội nghiệp anh Lâm khi đứng ở giữa Mày tội nó thì ai tội cho mày Thương mình trước đi đã Tuy thằng Lâm nó thương mày Nhưng mà giữa tình yêu và sự nghiệp Thì ai cũng chọn sự nghiệp cả thôi Lại còn là một sáng nghiệp lớn Cùng với sức ép của gia đình Còn biết vả lại con cũng không xứng với nấy. Bạn gái của anh ấy xinh lắm Lại giàu có, họ rất đẹp đôi Kệ chúng nó Bây giờ mày ráng nghỉ ngơi cho nhanh khỏe Xong thì dứt khoát với nó đi Sau này có rau ăn rau, có cháo ăn cháo Dính vào đó chỉ khổ mày thôi Nhà nó đã không ưa Thì dây dược, được gì chứ, hiểu chưa Dạ thưa cậu Mỡ hòa đỡ tôi nằm xuống Rồi thang thở rằng số tôi khổ Cậu la mỡ không cho mỡ nói Để tôi ngủ Thế nhưng làm sao tôi ngủ được đây Tâm trí lúc này rối bời Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai Lại đến nỗi đau khó hơn Là tìm cơ hội được làm mẹ Bây giờ lại chất chồng cơn đau Sắp phải mất người mình yêu Khẽ cười nhạt 19 tuổi Cái tuổi mà các bạn tôi đang tung tăng Đến giảng đường đại học Tôi lại gánh chịu quá nhiều tổn thương Mà cuộc đời mang đến Nhiều đánh độ Có thể góp nhặt tất cả Để viết thành một quyển tiểu thuyết Kể về cuộc đời mình Rất lâu sau tôi không thấy Lâm vào Cứ ngỡ anh về rồi Nhưng mà anh lù lù xuất hiện Cậu tính vừa gặp đã đuổi Nhưng mà Lâm không về Anh nói với cậu mờ và tôi Hãy cho anh thời gian Anh sẽ dàn xếp được việc gia đình Cậu thở dài đứng dậy đi đâu đó Mợ cũng đi theo, để hai chúng tôi ở lại trong phòng. Lâm ngồi cạnh mép giường, chính là bàn tay đang còn ghim kim truyền cho tôi. Tôi nói: Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm chồng mà nà. Lâm biết tôi định nói gì, nên cắt ngang lời nói giang dở của tôi. Nhưng có sự nghiệp mà không có một chốn đi về cũng bằng thừa. Đàn ông ngoài cái sự nghiệp thì cần nhất chính là một gia đình. Anh muốn chúng ta là một gia đình. Gia đình bao gồm cả cha mẹ và con gái Nếu chỉ có em và anh Thì không phải là một gia đình Chỉ cần là vợ chồng Thì chính là một gia đình Em đừng bỏ cuộc Hãy tin tưởng ở anh Lâm Sao anh phải làm như vậy Chị Huyền Anh vừa xinh đẹp Lại vừa phù hợp với anh Chỉ cần anh cưới chị ấy Thì mọi vấn đề đều được giải quyết Bà vui Anh đường hoàn kế từ tài sản Và sẽ có những đứa con ngoan Anh không yêu Huyền Anh Anh yêu em, Trương Bích Ngân anh yêu em Bao nhiêu lời muốn nói trong hồng Đều bị ba chữ anh yêu em của Lâm Làm cho tắt nghẹn không nói được nữa Chỉ có thể xúc động hoà khóc trong lòng anh Bấu vào anh không buông Và không muốn buông Bởi vì tôi lỡ yêu anh mất Tuy miệng khuyên anh đi về với gia đình Với bà nội, với chị Huyền Anh Nhưng mà tận sâu trong lòng lại không nở một chút Ai trong tình yêu Mà không muốn người mình thương Chỉ thuộc về duy nhất một mình Chẳng ai đủ khoan dung độ lượng Đi chia sẻ tình cảm cho người khác Tôi cũng vậy Tôi không muốn xa lâm. Chẳng qua tạo hóa an bài Quá nhiều sỏi đá trên con đường tôi bước Mất mẹ, mất con Bây giờ lại gần như cướp đi thiền chức làm mẹ của tôi Đường cùng tôi mới tới Nói lỏng bàn tay Thật tâm, không muốn xa anh một chút nào cả Tôi không hề muốn Dù ngoài mặt cậu tính không nói cho tôi qua lại với Lâm Nhưng mà nghe mợ hoàng kể với cậu tôi Cậu lo cho tôi lắm Cậu sợ chú thiếm Lâm Bởi vì cái gia sản kia mà làm hại đến tôi Gây sức ép lên tôi Đúng là người từng trải Nhìn việc sức chuẩn Hôm sau nhân lúc Lâm không có trong bệnh viện Thiếm lại tìm đến Thiếm yêu cầu tôi sau khi xuất viện Thì về quê với cậu mợ đi Thiếm sẽ cho tôi vài trăm triệu Chỉ cần tôi chia tay Lâm Nói những lời tuyệt tình để nấy buông tay tôi Tôi cúi thấp đầu nghe thiếm nói Một tràng dài Thiếm nói bà nội có mấy người con Nhưng mà trước giờ bà thương Lâm nhất Tâm nguyện là để cho Lâm Tiếp quản sự nghiệp Mà ông nội đã khổ công xây dựng Bây giờ bà già cả không sống được bao lâu Bà chỉ muốn nhìn mấy đứa cháu của bà Thương nhất Có vợ có con Mà bà ra đi cho yên lòng Tôi như thế Không môn đăng hộ đối Không giúp ích được cho Lâm trong sự nghiệp, đã đành, lại còn không đẻ được nữa thì tại sao lại cứ cố chấp bên cạnh anh ấy? Không lẽ cháu muốn nó cùng gánh nỗi bất hạnh của cháu là không con không cái, tuyệt tự tuyệt tôn và mang tội bất hiếu hạ ngân? Thì biết, không đẻ được, không phải là lỗi của cháu, nhưng mà thằng Lâm nó xứng đáng được nhiều điều tốt đẹp, chứ không phải để đến chết cô đơn lành lẽo, không có ai ôm di ảnh, cháu hiểu không? Cháu hiểu, cháu cũng biết, cháu không xuất sắc như chị Huyền Anh. Nhưng thím, bọn cháu yêu nhau. Yêu? Cháu nghĩ thời gian quen biết của hai đứa đã đủ dài để có một mối quan hệ sâu nặng chưa? Cháu nghĩ kỹ đi, nếu cháu thực sự yêu nó thì hãy để cho nó được làm tròn đạo hiếu, như vậy mới thực sự là yêu nó. Tình yêu là hy sinh, là làm tất cả mọi chuyện, để cho người mình yêu được hạnh phúc. Chứ không phải cố chấp, bất chấp mọi chuyện để bên nhau. Cháu là người biết nghĩ, thêm tin, cháu sẽ biết làm gì để tốt cho thằng Lâm. Nói rồi thêm út, để cái thẻ ATM xuống giường rồi bỏ đi, dù tôi nói không nhận cái thẻ ấy. Cậu tính đi vào, hình như cậu đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện nên thở hát ra. Biết trước, dính vào một nhà nó mệt mỏi như vậy thì đừng có dây vào. Làm gì có ai biết trước được chuyện tương lai đâu cậu, mà mở đâu rồi cậu? Thằng Nguyên nó hơi nóng Mở mày qua xem nó thế nào Tao mới gọi mà nó không sao Mày cũng đừng có lo Bệnh vặt thôi Dù nói không sao Nhưng mà tôi vẫn lấy điện thoại Gọi về nhà mới yên tâm Bác sĩ cắm lại nói Vài ngày nữa tôi có thể xuất viện Nhưng mà không được đi đứng Cố gắng nằm nghỉ ngơi Ít nhất một tuần tránh cho thân dưới tổn thương Không tốt cho sau này Bác sĩ vừa đi thì có một vị khách bất ngờ đi tới. Tôi và cậu tính ngạc nhiên, nhìn nhau, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Thế nhưng người đàn ông ấy không thèm đáp. Lời cậu cháu tôi, mà đi phăng phăng đến chỗ tôi, rồi ngồi xuống, bứt một nhím tóc trên đầu tôi, trong sự ngơ ngác của cậu cháu tôi. Cậu tính đứng dậy hỏi, Làm gì thế? Người đàn ông tên Sơn, anh trai của Lâm, nhìn tôi trân trân, ánh mắt đó làm cho tôi có phần khiếp sợ. Người đó hỏi, Mẹ của tên Hương, Huỳnh Thu Hương Sinh ngày 12 tháng 8 Năm 1960 Có đúng không? Nhìn đôi mắt trừng trừng của anh trai Lâm Tôi liền gợt đầu Đúng Nhưng sao, sao lại biết ngày sinh của mẹ tôi? Người đàn ông đó cắn răng hỏi tiếp Vậy còn cô Ngày tháng năm sinh cô bao nhiêu? Nhưng mà để làm gì? Nói nhanh Ngày tháng năm sinh bao nhiêu? tôi sợ quá vội vàng nói ngày tháng năm sinh cho anh ấy nghe Nghe xong hai chân của anh trai lâm hơi lão đảo mắt nhắm nghiền lại rồi bất ngờ mở mắt ra đấm mạnh vào tường mấy cái đến bật máu tôi sợ hãi co rướm người lại cậu tính thì xong đến kéo người đó ra khỏi bức tường bệnh viện này lên cơn điên gì vậy muốn gì thì ra ngoài đây là bệnh viện người đàn ông tên sơn nhìn cậu tính trân trân. tôi không hiểu vì sao anh trai lâm Lại xong vào đây Làm những hành động kỳ lạ như thế Chỉ thấy tầm mấy phút sau Thì anh trai Lâm mới mở miệng hỏi Bây giờ bà Hương Đang ở trong bệnh viện nào Để làm gì chứ Liên quan gì đến các người Bỗng dừng sờn trừng mắt lên Quát cậu tôi một tiếng thật lớn Tôi hỏi Hương đang ở bệnh viện nào Không thấy cậu tôi đáp Anh trai Lâm Trợn trừng mắt tấm lấy cổ áo cậu tính Khuôn mặt bây giờ rất đáng sợ Tào hỏi Hương đang ở bệnh viện nào Trả lời nhanh Lúc này Lâm đi vào Mới kéo anh trai mình ra Hỏi có chuyện gì thế Cậu tính bực mình đáp Hỏi anh trai cậu đi Tự dưng xong vào đây Làm điên làm khùng thế Anh Sơn Có chuyện gì vậy Anh trai Lâm không trả lời Vội vàng đi Trong sự ngỡ ngàng của tất cả Lúc này tôi bỗng thấy ngờ ngờ Một chuyện nhưng mà không vội vàng gạt suy nghĩ khủng khiếp ấy ra khỏi đầu Chuyện đó không thể xảy ra Không thể được Đến chiều thì Lâm đang đút cháo cho tôi ăn Anh trai của Lâm đột ngột quay lại một lần nữa Ngoài trời vừa tạnh cơn mưa Nhưng vẫn còn rỉ rã Vài giọt mưa nhỏ Nhưng nếu đi một đường dài cũng bị ướt Không biết anh trai Lâm Đi từ đâu đến Mà cả người ướt sủng Bộ dạng nhét nhát ấy Làm cho Lâm phải để chén cháo sang một bên mà hỏi. Anh sao vậy, sao lại ướt hết người như vậy? Mày đứng lên đi. Nhưng mà có chuyện gì? Anh trai Lâm lại quát tháo làm ầm lên. Tao nói, mày đứng lên khỏi còn bé. Lâm nhíu mày, lời nói có chút khó chịu. Rốt cuộc lại là bị làm sao vậy, ngân vẫn chưa khỏe. Thấy Lâm vẫn chưa chịu đứng lên, Người đó lao đến tấm lấy cổ áo lâm, kéo mà anh ra khỏi giường. Mày không được đến gần con bé. Vì sao? Cô ấy là người yêu em. Anh trai lầm nhìn tôi trân trân, nhưng ánh mắt không hung hăng đáng sợ như hồi trưa, ngược lại có gì đó rất đau đớn. Bởi vì... Đó là cháu gái mày. Sao cơ? Anh vừa nói gì? Ai là cháu gái em? Điên sao? Anh ấy chỉ tay về phía tôi, giọng ruông lên, gần như sắp khóc. Còn bé Ngân, là cháu gái của mày, chúng mày là chú cháu, không thể yêu nhau, không thể lấy nhau. Cái gì? Anh nói, em và Ngân là gì cơ? Dường như không thể nói ra thành lời. Anh trai Lâm lùi trong lớp áo gió, một túi bóng chống nước. Bên trong là giấy tờ gì đó cho Lâm rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, tôi sợ hãi đến độ thở cũng không dám thở, cả người run bần bật, tự như chiếc lá nhỏ cuối cùng đang bám trụ vào nhành cây, chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng làm cho chiếc lá rơi rụng. Lâm vội vàng mở túi giấy ra, tôi không biết bên trong ghi gì, có cái gì, chỉ thấy hai bàn tay của Lâm run lên bần bật, miệng giật giật mãi mới lắc đầu phủ nhận, ném cái tờ giấy ấy đi. Không, không thể, anh đừng có lừa tôi Người đàn ông kia cũng đau khổ không kém Nước mắt đã trào ra và nói Tôi cũng ước, đây không phải là sự thật Nhưng cái oái âm thay Con bé là con của tao và Hương Là cháu của mày Trời đất ơi Không, em không tin, em không tin Cậu tính từ bên ngoài chạy vào Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào Nên hỏi tôi có làm sao không Tôi bây giờ không thể trả lời nổi, cả người chỉ còn chút sức lực cuối cùng cũng bò xuống giường, nhặt tờ giấy ấy lên xem. Trên đó ghi kết quả xét nghiệm ADN, hai màu tóc của Phan Thanh Sơn và Trương Ngọc Bích, kết quả có quan hệ cha con. Nhìn dòng chữ in đậm ấy, tôi rụng rời đánh rơi luôn tờ giấy xuống sàn, miệng đông cứng nên chỉ lắc đầu ôm tóc, phủ nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Lâm xà xuống ôm lấy tôi, thì bị anh trai mình xô ra. Lại mắng Đã nói Mày không được đến gần con bé Mày điếc sao Làm bị sô té Ngã nhào xuống đất Cậu tính ngờ ngát hỏi Rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì vậy Anh em ấy người định làm loạn Không cho cháu tôi nghỉ ngơi sao Tôi không biết Nên xưng hồ với anh trai lầm Như thế nào cho đúng Ông ấy nói với cậu tính Tôi Là ba con bé Cậu tính vừa ngạc nhiên Lắp bắp nói, sao cơ? Cái gì? Vừa nói gì cơ? Ông ấy chỉ tờ giấy xét nghiệm và nói, Trưa nay tôi đã lấy tóc con, và tôi đi xét nghiệm, kết quả là quan hệ cha con. Ngày tháng năm sinh còn bé, cũng trùng khớp thời gian tôi biết hương Tôi chính là ba con bé. Cậu tính như bật ngửa, cậu nhìn sang lâm đang vò đầu bức tay, nhìn tôi đang ngồi thập xuống dưới sàn bệnh viện lạnh ngắt và những cú tự đấm vào lồng ngực huỳnh huệ của ông sơn mà sững người chết lặng lầm công tin đây là sự thật anh lại lấy tóc của tôi và ông sơn đi xét nghiệm một lần nữa tôi không biết là anh đi đến bệnh viện nào không biết bây giờ người ta còn làm việc hay không tôi không biết gì nữa hết tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn bốn chữ quan hệ cha con mà rụng rời tứ chi trời đất như sụp đổ xuống tại sao Tại sao hai chữ bình yên đối với tôi Lại xa vời đến như vậy Tại sao cứ là tôi hứng chịu những bi kịch khủng khiếp như thế Không biết là trải qua bao lâu Lâm vẫn không về từng giây phút trôi qua đối với tôi Tựa như một thế kỷ Dài đằng đẳng Tôi cũng không ý thức được Ai đã dìu tôi đứng lên Ông Sơn hay cầu tính Cũng không nghe rõ ông Sơn đã nói những gì Hai mắt tôi bây giờ Nhìn về hướng cánh cửa Chờ đợi Lâm đem kết quả về và nói kết quả kia là nhầm lẫn tôi và ông sơn không có quan hệ gì cả vậy mà càng lo sợ điều gì đó lại càng đến lâm thẩn thờ xuất hiện như một cái xác không hồn thậm chí người còn bê bết máu cầu tính ông sơn vội vã đỡ lấy anh anh như kẻ không còn chút sức sống mấp máy mải mới nói với tôi được mấy câu bây giờ tôi gọi em là gì đây Tại sao chứ? Tại sao? Lâm nhìn vào kết quả, đọc cho mọi người nghe. Kết quả có cùng huyết thống, quan hệ cha con. Bên ngoài, bầu trời đen kịch, lòng người cũng đầy những cơn giông bão. Sau khi ông Sơn đọc xong thì tôi ngất liệm, lúc tỉnh dậy thì cậu tính, mở hòa. Cậu nói tôi ngất xong thì Lâm cũng liệm đi do bị ngã xe ở đầu đó. Người ngợm đầy thương tích Tôi hỏi cậu Có phải mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng hay không Cậu cúi đầu không trả lời tôi Mợ hòa rơm rớm nước mắt Nói Sao lại có chuyện oan nghiệt như thế này cơ chứ Thái độ của cậu Cùng với lời nói của mờ Một lần nữa khiến trái tim tôi vỡ tan Vậy là không có ác mộng nào cả Vậy là mọi chuyện chính là sự thật Tôi là con ông Sơn Và Lâm là chú ruột của tôi Tôi đã yêu và ngủ với chú của mình đến có thai Thảo nào mà đứa nhỏ lại không lành lặng như thế Ông trời ơi Tôi thực sự muốn biết Kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì Đã sát hại bao nhiêu mạng người Mà kiếp này tôi phải gánh những bi thương đến thế cờ chứ Ông hãy trả lời tôi đi Xin hãy trả lời tôi Ôm lòng ngực khóc như mưa tháng 7 Cậu tính lao nước mắt nói Mày khóc đi Khóc xong chúng ta đi Không còn lý do nào để ở lại nữa. Cậu mở làm thủ tục xuất viện cho tôi, nhờ cô giúp việc đem thằng Nguyên và quần áo của tôi vào đây để cùng nhau về quê. Lúc chuẩn bị về tôi nói tôi muốn nhìn Lâm một lần cuối. Cậu miễn cưỡng gật đầu đưa tôi đến Khoa Lâm đang nằm. Nghe nói không nặng lắm, nhưng mà còn thấm thuốc nên Lâm đang ngủ. Tôi ngồi xuống, không dám chạm vào người đàn ông trước mặt. Thế nhưng nước mắt đã chảy ra, Ước sủng khuôn mặt tôi. Đến cuối cùng lý trí không thể thắng nổi trái tim. Xin cho phép tôi được cầm lấy tay anh một lần. Một lần cuối này, rồi mai sau, có thể sẽ không gặp lại nữa. Và dù có gặp lại, thì với hai thân phận khác nhau, sừng hồ khác nhau. Tay anh vẫn ấm áp như thế. Khuôn mặt dù có bị trầy mấy chỗ, vẫn đẹp trai như vậy. Nhưng mà anh không còn là người yêu tôi nữa. Thật đau lòng, đúng không anh? Lâm, đến giờ phút này đây Em biết, nên gọi anh bằng gì cho đúng đây Tại sao, tại sao số phận lại tàn nhẫn với chúng ta đến như thế Tại sao chúng ta lại gặp gỡ, yêu thương Để rồi đẩy chúng ta rơi vào bi kịch như hôm nay Em yếu đuối lắm Em không chịu đựng nổi nghịch cảnh trái ngang của tạo hóa Em đã buông tay Nếu trên đời này thực sự có phép màu Ngoài mong cầu cho mẹ được tính lại Thì em ước rằng chúng ta đừng gặp gỡ Thà rằng mình đừng gặp gỡ Thì không vấn vào những oan trái như hôm nay Có lẽ kiếp trước Em đã làm quá nhiều chuyện xấu Cho nên kiếp này Ông trời bắt em gánh lấy Những chuyện xấu xa mình đã làm ra Thôi thì đến để trả nợ cuộc đời Thì bao nhiêu đau khổ Xin cứ trút hẳn lên kiếp này Kiếp sau không mong cầu Làm người xinh kẻ đẹp Chỉ xin làm đóa hướng dương Luôn ngẩn cao đầu Về hướng mặt trời dù cho bão táp mưa xa Vẫn kiên cường đứng vững Lâm Lần cuối cùng trong đời em gọi anh bằng anh Bắt đầu hôm nay cho đến sau Chúng ta sẽ xưng hô cho đúng vai đúng vế Em muốn nói Dù cho đoạn tình cảm Có sai lầm đi chăng nữa Nhưng mà trong những phút giây đó Tình cảm em dành cho anh đều là thật lòng Chưa từng giả dối hay vụ lợi trong đó Mà thôi Chuyến xe nào cũng phải có lúc dừng lại Em xuống trạm dừng chân Chúc anh đường dài thuận lợi, mọi sự như mơ, một đời hạnh phúc. Còn em, em chào chú, em đi. Ngoại truyện 1 Đoạn đường về quê thằng Nguyên, nó cứ hỏi mãi vì sao anh Lâm đẹp trai của nó không đi cùng với mọi người. Tôi ôm em trai vào lòng và giải thích. Anh Lâm có việc nên không đi cùng với chúng ta. Nguyên ngoan, đừng có tìm anh Lâm nữa. Khi nào rảnh, anh Lâm sẽ thăm Nguyên. Nó ngước khuôn mặt thơ ngây lên hỏi tôi. Có phải chị và anh Lâm giận nhau không? Không phải, chỉ là mỗi người có một hướng đi khác nhau, không còn đồng hành cùng với nhau nữa. Mà có thể sau này, anh Lâm sẽ ít liên lạc với chúng ta. Vậy nên nguyên, đừng có làm phiền anh Lâm nữa nhé. Người lớn khó hiểu quá, lúc thì vui vẻ, lúc thì không gặp nhau. Em không hiểu gì cả, em chỉ muốn... Bên cạnh anh Lâm đẹp trai, em muốn chơi với anh ấy, mà chị Ngân có biết không, anh Lâm mua cho chị cái nhẫn đẹp ơi là đẹp, anh Lâm nói sẽ cho chị một bất ngờ đấy. Nhẫn gì? Nhẫn đeo ở tay, chiếc nhẫn đẹp ơi là đẹp, lấp lánh như kim tuyến vậy đó, còn được đựng trong hộp màu đỏ, anh Lâm nói là quà tặng cho chị, chị chưa nhận được sao? Theo như thằng Nguyên diễn tả, thì có lẽ đó chính là những cầu hôn. Lâm thật lòng yêu tôi Tôi cũng yêu anh Chỉ là người thật lòng nhưng tạo hóa thật trớ treo An bài một đoạn tình cảm oan trái Cho nên đến cuối cùng Vẫn chia cách chúng tôi đi hai lối Hai người hai hướng Vĩnh viễn không thể chung đường Hôm nay bầu trời thật ám đạm Lòng người cũng đầy rẫy những tổn thương Về quê mơ hòa bắt tôi ở cử Nếu không sau này chưa già đã yếu Hàng sống tò mò Tôi chưa lấy chồng sao lại ở cử Thì bị cậu tính nạt. Kệ nhà tôi, liên quan gì đến mấy bà? Gớm, làm như báu lắm. Ở đây ai mà không biết, còn hường nó có chữa. Với cái thằng khác, bị chồng đánh. Cho chấn thương sò não. Chắc là con này y như con mẹ nó chứ tốt đẹp gì. Cái loại chưa chồng đã nằm ở cửa. Đúng là mẹ nào con đấy. Dột từ nóc. Bọn họ biểu môi. Cậu tính tức quá. Đập luôn cái bình trà trên bàn. Còn tôi thì xấu hổ vùi vào trong chăn mà khóc. Mở hòa nói. Miệng thiên hạ, hơi sức đầu mà nghe. Chỉ cần mình sống sao, không hổ thẹm với lương tâm là được rồi. Cứ kệ họ đi. Làm sao tôi không hiểu được đạo lý đó. Nhưng mà hiểu và làm, nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chính lúc này tôi cũng không làm được. Quá nhiều tổn thương, cùng kéo đến một lúc. Khiến tôi thực sự muốn đổ gục. Muốn lìa xa thế giới, đầy khổ ái này thôi. Mấy ngày đầu ở quê, tôi hầu như không có ra khỏi nhà. Tôi cũng đã suy nghĩ thật kỹ. Sau khi khỏe hơn, tôi sẽ lên thành phố làm. Dù sao cũng còn có mẹ tôi trên đó. Không đi làm thì lấy gì, duy trì chi phí chăm sóc mẹ. Cậu tính gấp cho tôi miếng cá lóc kho tụ rồi nói. Tính sâu đi, người ngợm thế này thì làm gì chứ. Ít nhất thì cũng phải nghỉ ngơi một hai tháng cho thật khỏe. Ai nói gì cứ kệ người ta. Mà mày đã chặn số thằng Lâm đấy chưa? Dạ con dặn rồi, chắc là anh... À, à không, chú ấy không tìm con nữa đâu. Chắc là nó cũng sốc, nhưng mà nó là đàn ông, cũng không thiệt thòi như bầy đâu. Thằng Nguyên nó hỏi, Sao chị Ngân lại gọi anh Lâm đẹp trai bằng chú vậy à? Cậu nói, Không những con Ngân, mà cả mày cũng gọi bằng chú, không gọi bằng anh nữa biết chưa? Nhưng tại sao lại gọi bằng chú, anh Lâm đẹp trai là chồng chị Ngân... Con là em trai chị Ngân Phải gọi anh Lâm đẹp trai bằng anh mới phải chứ Lý luận quá Nói thế nào thì nghe thế ấy đi Tàng bé tiêu nghỉu buồn sọt so. Tôi biết nó quý lầm lắm Nên khi ăn xong tôi lại giải thích với nó Nhưng mà lại không biết phải giải thích thế nào Bởi vì nó mặc định Lâm là chồng tôi Vì nó gọi Lâm bằng anh Thay vị chú như cậu tính Có phải Cậu nói sai không chị Cậu nói đúng đó nguyên Nguyên phải gọi Lâm là chú Không gọi bằng anh nữa biết chưa Nhưng tại sao lại là chú Chị phải giải thích chứ Bởi vì Vì sao hả chị Ngân Vừa nghĩ đến thôi sống mũi tôi đã cai xẻ Nhưng mà tôi vẫn cố gắng Kiềm chế cảm xúc Để giải thích cho nó hiểu Vì chú Lâm Là em trai của ba chị Chị gọi là chú Nguyên cũng gọi là chú hiểu chưa Thằng bé vẫn ngây thờ hỏi tiếp. Anh Lâm đâu phải của ba Vinh? Chị Ngân nói sai. Ba Vinh là ba của Nguyên. Chị là con của ba Sơn. Mà chú Lâm là em trai của ba Sơn. Theo vài vế chúng ta phải gọi bằng chú, không phải anh. Em không hiểu gì cả. Vậy sao anh Lâm đẹp trai nói sẽ cưới chị làm cô dâu chị cũng từng nói thế cơ mà. Dù kiềm chế, nhưng nhắc lại những kỷ niệm đó tôi vẫn yếu đuối không ngăn được nước mắt. Chạy ra khỏi khóe mi. Sao chị khóc? Ừ, chị nhớ mẹ quá. Đợi thêm một thời gian nữa chị đưa Nguyên đi lên thăm mẹ nha. Có chịu không? Dạ chịu. Nguyên cũng nhớ mẹ quá. Chị, mẹ ngủ lâu chị chị. Ừ, nhưng mẹ sẽ tính lại tôi. Chị em mình cùng chờ mẹ tính lại nha. Dạ. Tôi, Nguyên đi chơi đi. Chị nằm nghỉ một lát. Dạ. Thằng bé co chân, chạy đi tìm người nhện. Lâm mua cho nó, rồi đem qua với mấy đứa bạn nhỏ trong xóm, đang chơi trước sân. Tôi nghe giọng nó lạnh lót khoe Đây là em siêu nhân nhện, anh Lâm đẹp trai mua cho mình đó. Bấm vào nút này là có giọng hát luôn. Đẹp quá, cho mình mượn với. Được, nhưng mà phải chơi cẩn thận, anh Lâm đẹp trai mua cho mình đó. Anh Lâm đẹp trai là ai vậy? Là chồng của chị mình. À không phải, là chú của chị mình, anh ấy còn mua cho mình một giường đồ chơi luôn, nhưng mình để trên thành phố rồi, khi nào lên đó mình sẽ lấy về cho các bạn xem. Thích quá, anh Lâm của bạn thật tốt bụng. Đúng rồi, anh Lâm đẹp trai rất thương chị em mình, nhất là chị Ngân của mình, chị mình cũng thương anh Lâm. Vậy là người yêu có đúng không? Ừ, mình cũng không biết, anh Lâm nói sẽ cưới chị mình, còn chị mình lại nói phải gọi anh bằng chú. Mình không hiểu gì hết. Nhưng mình biết anh Lâm thương chị em mình nhiều ơi là nhiều. Từng lời nói ngây thờ của thằng Nguyên lại khiến cho lòng tôi đau hơn. Trong đầu óc nôn nớt của nó Lâm là một người thật tốt. Nhưng mà dù có tốt đến mấy sau này tôi cũng không muốn gặp lại. Bởi vì tôi biết phải đối diện với người này như thế nào đây. Đã từng chung chăn chung gối suốt một khoảng thời gian dài nhưng ký ức đó từng hạnh phúc Ăn chung một tô mì Uống chung một ly nước Từng thức xuyên đem để kể cho nhau nghe Những câu chuyện hồi bé Bao nhiêu hình ảnh cứ hiện về mồm một Nhưng đến cuối cùng Chỉ còn lại hối tiếc Sang lẫn đau thương cho đôi bên Còn gì đau hơn như thế nữa Hôm sau trước sân nhà bỗng có chiếc ô tô màu đen Mấy đứa con nít cùng với thằng Nguyên chạy ra Tôi cũng ló đầu ra nhìn thử là ai Khi thấy bóng dáng ấy bước xuống Tìm tôi như thắt lại, tay bóng mạnh vào mép cửa, nếu không tôi sợ mình không đủ sức để đứng vững mất. Ai vậy Ngân? Mở hòa vừa hỏi vừa đi ra nhìn, thấy họ mở cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, nhưng mở bình tĩnh hơn mà hỏi. Có chuyện gì mà các người xuống đây? Ông Sơn đi trước, đằng sau là Lâm, trên mặt vẫn còn dấu tích của đợt ngã xe, đặc biệt là đôi mắt trũng sâu cùng với gương mặt nhợt nhạt Hóc hát Thấy lầm thằng Nguyên chạy tới mừng rỡ Anh Lâm đẹp trai Anh Lâm đẹp trai xuống rồi Có phải anh xuống đón em và chị Ngân không Vậy mà chị Ngân nói Sau này anh không xuống nữa Chị Ngân nói xạo quá Lâm cầm bàn tay nhỏ của nó Nở nụ cười có phần gượng gạo tôi nay anh bận Hôm nay anh xuống thăm em và chị Ngân Em nhớ anh lắm À anh Lâm ơi Chị Ngân nói em, em không được gọi anh là anh nữa Mà phải gọi là chú Em không hiểu chị Ngân nói gì cả Có phải chị Ngân nói đùa không anh? Lâm nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh Trong mắt cả hai lúc này Là một trời giông bão, xen lửng đau thương Đau nhất, không phải là yêu một ai đó Nhưng họ không yêu mình Mà đau nhất chính là yêu nhau Nhưng mà không thể đến được với nhau Nhìn nhau trong tiếc nuối lận xót xa Mồi lầm cố mở mãi mới hỏi được một câu đứt quảng. Có... Có khỏe không? Tôi gật đầu, nước mắt đã chảy thành sông. Khỏe, rất khỏe. Lầm cũng gật đầu. Thứ nước trong suốt từ khóe mắt của lầm chảy ra, làm cho tim tôi đau như có ai cắm hàng ngàn mũi kim vào trong đấy. Đau, đau lắm, nhưng mà cũng bất lực lắm. Vậy thì tốt. Còn chú đã khỏe chưa? Khỏe Thằng Nguyên lại lên tiếng Anh chị nói gì vậy em không hiểu gì hết Mở hòa kêu nó đi ra ngoài Chờ với mấy đứa trẻ khác Rồi mời ông Sơn cùng với Lâm vào Ông Sơn đặt hai giỏ quà lên bàn Ngồi cạnh tôi Ông ấy nhìn tôi từ đầu đến chân khẽ nói Mấy hôm nay Ba có vào thăm mẹ con Là ba đã nợ bà ấy và con Ngân, cho ba xin lỗi. Cái ngày mẹ xảy ra chuyện và tôi biết tôi không phải là con của ông Vinh. Tôi đã vô cùng thắc mắc ba ruột của mình là ai? Khuôn mặt, dáng dấp, tính cách như thế nào? Lúc nào cũng đau đấu câu hỏi đó. Vậy mà cái ngày tôi biết ba mình là ai cũng là cái ngày tôi biết mình mang chồng tội khi yêu thương, ăn ngủ với chú ruột của mình. Ở đời ai mà không khổ nhưng mà cái khổ của tôi nó vượt qua cái khả năng chịu đựng. Thử hỏi tôi đối diện với ông Sơn, với Lâm và tất cả mọi người như thế nào đây? Sao còn không nói gì cả? Con hận ba lắm đúng không Ngân? Tôi từ từ ngước lên nhìn ông Sơn, tôi hỏi. Ông có biết sự hiện diện của tôi không? Ông ta lắc đầu đáp. Ba không biết. Nếu biết, ba đã không để mọi chuyện như ngày hôm nay. Ba, ba xin lỗi. Ông có lỗi gì? Bà, giá mà ba biết sớm Thì con và thằng Lâm Đã không, đã không như vậy Mà tôi không nhắc đến chuyện này nữa Hôm nay ba xuống Là muốn đón con về ở với ba Để ba bù đắp những thiệt thoại Mà con đã trải qua Con gái con đi với ba nhé Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho mẹ con Ông Sơn cầm lấy tay tôi Ánh mắt cũng dịu dàng Không hùng hổ bất cần như lần trước Lúc này cầu tính cũng về tới Ông Sơn cùng với Lâm đều đứng dậy chào cụ. Ông Sơn thì nói chuyện chào hỏi, còn Lâm thì chỉ cúi đầu. Tôi biết, Lâm không mở miệng bởi vì Lâm không biết nên gọi cậu tính như thế nào. Là anh hay là cậu mới đúng? Các người xuống đây làm gì? Còn muốn cái gì nữa đây? Ông Sơn nói, giọng đầy thiền chí. Cậu bình tĩnh, chúng tôi không có ý gì cả. Chúng tôi chỉ xuống thăm con bé thôi Ông Sơn Gọi cậu tính là cậu Theo nghĩa cậu em Cậu là em trai của vợ Tôi vừa nghe nói Muốn đón nó đi đâu Các người muốn bày vẽ chuyện gì nữa đây Nó chưa đủ khổ sao Đã nói là bình tĩnh Tôi có muốn gì cũng là muốn tốt cho con bé Cậu nên nhớ tôi là ba nó Tôi làm gì cũng nghĩ cho con bé cả Bà Vậy bao nhiêu năm qua Người xưng một tiếng ba này ở đâu thế Tôi không biết sự xuất hiện của con bé Nếu mà tôi biết Thì không có cái thằng nhóc con kia đâu Ông Sơn chỉ thằng Nguyên ra Rồi nói tiếp Cậu về rồi Thì tôi cũng nói luôn Là tôi muốn đón con bé về chăm sóc Vẫn biết cậu mợ thương con bé Nhưng cha con chúng tôi xa cách gần 20 năm trời Tôi chỉ muốn mỗi giây phút sau này đều được bên cạnh con gái mình Lo lắng cho nó Bù đắp cho nó Tôi không phải là người có văn hóa gì cả, có sao tôi nói vậy. Cậu mợ cũng có con. Mong cậu mợ hiểu cho tấm lòng của người làm cha. Tôi muốn đón con tôi, cùng nó chăm sóc cho mẹ nó. Trước những lời của ông Sơn, cậu tính thở hát ra rồi ngồi xuống. Muốn gì thì hỏi ý kiến nó. Ông Sơn nhìn tôi, ánh mắt chân thành, xen lẫn yêu thương, lời nói cũng nhu hòa, điềm đạm. Không còn bất cần trong lời nói đó nữa Cha con mình xa nhau bao nhiêu năm nay Mong còn cho bà một cơ hội được bù đắp cho hai mẹ con Con gái bà đã sắp xếp xong chỗ ở Bà muốn ba con mình được ở bên nhau Cùng nhau chăm sóc cho mẹ con Lúc trước tôi vô cùng khao khát Được biết ba mình là ai Bây giờ biết rồi lại bị động Không biết nên thế nào Dù là máu mũ ruột thịt Nhưng mà gần 20 năm không gặp nhau, không bền nhau. Thật ra, nhất thời chưa có tình cảm, chưa thể mở miệng gọi một tiếng ba. Thấy tôi không đáp, Lâm im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Anh Sơn có một căn hộ trong thành phố. Bây giờ, Ngân, về đó chả còn có nhiều thời gian bên nhau. Khi nói, Lâm không dùng chuẩn ngữ vị ngữ trong câu từ của anh. Tôi biết Lâm cũng như tôi, nhất thời chưa thay đổi được cách xưng hồ. Ông Sơn rất nhiệt tình muốn đón tôi đi để ông ấy chăm sóc, bù đắp những thiếu thốn mà tôi đã trải qua. Cậu tính mỡ hòa thì không có ý kiến. Cậu nói tôi cũng đã lớn, chuyện này tùy tôi quyết định, muốn ở hay muốn đi đều được. Còn thằng Nguyên, cậu mợ sẽ nuôi nó. Tôi lại nói, Con sẽ nuôi thằng Nguyên, con không thể xa nó được. Ông Sơn nhìn ra bóng dáng nhỏ nhắn, đang chơi đùa ngoài sân thì nói, Cứ mang nó theo. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Ngang qua cuộc tình được viết bởi tác giả Diễm Bi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19 giờ 45 ngày mai trên kênh đầu truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.